Nữ hoàng Ai Cập tập 15 Kế hoạch giải cứu con tin Caron bị Angol ép làm hoàng phi Assyria Caron tuyệt vọng nốt hoa độc quyên sinh Rất may cô đã được Hasan cháu trai tên lái buôn Carib cứu sống Cùng lúc đó, hoàng tử Izumin kéo quân sang Assyria Quyết giành lại cô gái sông Nin Gia tô ở bên ngoài lo lắng vui sư thách đấu với Angol Phải báo tin này cho hôn Hunso biết Binh sĩ Assyria hò reo phấn khích Hoan hô, hoan hô Caron nằm trên giường bệnh lo lắng, cố lên Memphis, anh sẽ chiến thắng. Memphis nghĩ, Angon quá hẹn hạ, hắn không tháo xích xiềng cũng không cho ta ăn uống. Minier nói, bệ hạ, hãy cố lên, thần tin ở tài năng bệ hạ, hãy cố cầm cự, chúng thần đã phá xích được rồi. Quân lính Assyria tới, tù nhân Memphis, hãy chuẩn bị ra đấu trường, hoàng đế chúng ta đang đợi, cởi sức cho hắn, nhưng phải canh chừng cẩn thận. Memphis nói, bọn hèn nhát, Các ngươi sợ ta đến thế cơ à? Cánh tay ta đã tê rần, nhưng vẫn đủ sức hạ toán lính này để giải thoát cho Minie. Nhưng làm thế sẽ hỏng việc lớn mất. Và lại ta chưa biết tình hình Caron. Tên lính Assyria nói, nhanh lên, Mi sắp được gặp mặt hoàng phi Caron đấy. Men sư nghe vậy thì yên tâm. Sao? Vậy là Caron còn sống? Quan quân Ai cập, tạ ơn các thần linh Ai cập. Vậy là cô gái sông Ninh vẫn còn sống. Men sư nghĩ, Minie nói đúng. Caron là bậc nữ thần Đâu dễ gì chết bởi mu trước trần gian Vậy là ta không còn sợ gì nữa Angol, ta đã sẵn sàng tự chiến với mi Mine nói Tạm biệt bệ hạ, xin hãy cẩn thận Angol là một con cáo già Bệ hạ phải cảnh giác, đừng để mắc mu sư nói Ta biết Hắn có thể lén lút sát hại ta trong cuộc tối Nhưng giữa chốn đông người, hắn sẽ không dám làm gì đâu Lính ác nói Mời đi lối này sư nghĩ vấn đề là ta phải hết sức bình tĩnh cảnh giác trước mọi lời khiêu khích cần nhất là kéo dài được thời gian ta tin kế hoạch của carol sẽ thành công men phu sư nhớ lại lúc carol ôm chàng từ phía sau và nói chàng hãy cố nhịn nhục chờ tướng quân honsu ra tay đợi nước sông dâng tràn vào thành chúng ta sẽ chấp lấy thời cơ chạy trốn carol trước khi thời cơ ấy đến hãy cho phép ta trừng trị tên hôn quân angol hắn phải trả giá đắt vì dám cư xử thô lỗ với nàng men phu sư tới đấu trường và nói tên hèn nhát angol đâu hãy ra mặt đi quân lính assyria nói hắn đấy tên hoàng đế ai cập hoàng thượng giá lâm vạn vạn tuế angol ôm carol bước ra ở trên lầu cao xin chào ta ở trên này kia mà men sư nhìn lên và sững sốt đồ khốn hắn dám ôm carol của ta bàn tay bẩn thỉu ấy dám đụng vào bông hoa sen ai cập à tên quốc vương hèn nhát kia hãy xuống đây tỉ thí tay đôi với ta ta cho phép mi chọn bất kỳ loại vũ khí nào gươm giáo hoặc cung tên angol cười sảng khoái ha ha làm gì mà vội vã thế chàng hoàng đế đẹp trai kia mi quả là gan cùng mình trên tay không một tấc sắt mà dám tuyên chiến với ta carol ngạc nhiên nói sao người định không đưa vũ khí cho mem phu sư ư angol đáp đúng thế cô em ạ nếu hắn có vũ khí làm sao ta đánh lại Caron phẫn nộ angol ông đã hứa tỉ thí tay đôi với chàng sao bây giờ lại cháo chở đồ hèn hạ Arron quay về phía Men Phui chàng bị hắn lừa rồi, hãy chạy trốn đi." Angon nói với Men Phui sư, "Mi tới số rồi Men Phui sư." Men Phui sư nói, "Thì ra mi tháo xích để ta biến thành con mồi cho mi săn đuổi." Angon cười nham hiểm, "Đúng thế, hôm qua ta hứa thi tài với mi, nhưng đâu có hứa rằng mi sẽ được sử dụng vũ khí." Men Phui sư nói, "Angon, mi là kẻ đê tiện nhất trên đời này." Angol hướng cung tên về phía Men Phui sư. My nói thế nào cũng được, tên hoàng đế sa cơ. Nào, chúng ta bắt đầu trò chơi mèo vần chuột nhé. Caron lo lắng tột cùng, trời ơi, anh men phui sư. Angol bắn tên liên tục, một mũi tên bắn trúng vai men phui sư. Caron tuôn trào nước mắt la lên, trời ơi, cố lên men phui sư, nước sắp dâng lên rồi. Men phui sư bẻ gãy mũi tên ở vai, đồ khốn. Angon lại bắn tiếp, đỡ tiếp nè. Caron vô cùng lo lắng. Trời ơi không biết tướng quân hôn xu đã hành động chưa Trong khi đó Tại một nhánh sông Chigurit hỡi các anh em Thủy triều đang dâng cao Thời cơ chặn dòng chảy đã đến Chuẩn bị lăn các thân cây xuống dòng sông 1, 2, 3 Những thân cây lăn xuống dòng sông Nhanh lên, nhanh lên Chậm chế sẽ hỏng hết Tiếp tục đi, cố lên Hoan hô, thành công rồi Chưa đâu, lăn đá xuống đi Dòng nước đã bị chặn lại Hay lắm nước sông thượng nguồn sẽ dâng nhanh. Una sư nói, thế là ổn rồi, hãy tập hợp lực lượng, theo tôi tấn công kinh thành Assyria. Quân Ai cập hô vang, tiến lên, tiến lên, giải cứu hoàng thượng, tiến lên, giải cứu nữ thần Caron. Angon vẫn đang phấn khích, nếu mùi cung tên thế là đủ rồi, tiếp theo là món giáo nhọn. Tên Angon cầm giáo xông vào Menphu sư, đỡ này. Hắn nhìn Menphu sư và nói, muốn sống hãy đầu hàng. Và ký văn tự nhường Caron cho ta đi, Menphui sư, mi sẽ không chịu đựng thêm được nữa đâu. Caron nghe thấy tiếng động, ồ, hình như có tiếng. Những âm thanh ồn ào, Angol hỏi, chuyện gì vậy? Bọn lính Assyria nói, Bẩm bè hạ, hình như có tiếng nước réo. Caron vui mừng, vậy là Honsu đã thành công, cố lên anh Menphui sư, thời cơ chạy trốn sắp đến rồi. Nhanh như chớp, Menphui sư cướp ngọn giáo của tên lính Assyria và xông thẳng tới Angol. Angol, mi phải đền tội Angol bất ngờ hốt hoảng Oái Menphu Sư vừa xông tới phía Angol vừa nói Đời mi tàn rồi đấy, hãy cầu nguyện đi mi đã gây quá nhiều điều đau khổ cho ta Bây giờ là lúc ta đòi nợ Angol lo lắng Khỉ thật, hắn cướp được vũ khí rồi Men Menphu Sư nói Nào, nếu mi còn chút máu nam nhi Thì hãy ra lệnh cho quân sĩ lui ra Để ta cùng mi tỉ thí tay đôi Angol ra lệnh Quân bay đâu, còn đứng đó dương mắt nhìn à Hãy xông vào giết chết thánh cho ta. Caron lo lắng. Cố lên anh Memphu Sư. Nước sông Chigurut sắp đổ vào thành rồi. Quân lính Assyria hoang mang. Tiếng gì vậy? Caron hồi hộp. lạy trời, bọn lính chưa nhận ra. Chúng chưa biết nước sắp tràn vào kinh thành. Angon lo lắng toát mồ hôi chống trả Memphu Sư. Quân bay, xông vào cứu ta đi chứ. Ôi, ối hự. Angon nói, dừng tay lại Memphu Sư. Nếu không, mi sẽ phải hối hận. Angon chạy tới chỗ Caron, ôm Caron làm lá chắn. sư la lên, trời ơi, tên đê tiện đem Caro ra làm lá chắn để gây áp lực với ta. Angol nói, Mem sư Mi tiến lên một bước nữa, ta sẽ giết cô gái này. sư nói, Angol, hãy thả Caro ra, nếu Mi còn tự xem mình là đàn ông. Angol nói với quân lính, giết hắn đi. sư không giữ nổi bình tĩnh xông tới, đồ khốn, hãy thả Caro ra, nàng không liên quan gì đến cuộc tranh tài này. Angol ra lệnh cho bọn lính, các ngươi còn chờ đợi gì nữa, giết hắn đi. Angon cười và nói với Memphis Ha ha ha, ai bảo Mi, Caron không có liên quan đến chuyện tranh tài này Cô ta chính là nguyên nhân đấy Caron nghe thấy, tiếng nước gầm càng lúc càng to Caron nói với Memphis sư hãy cố gắng phá vòng vây, cơ hội đến rồi Angon ra lệnh, mau lên, mau lên, đứa nào lấy đầu hắn trước, ta trọng thưởng Caron thấy con dao ở thắt lưng Angon Nàng vội rút con dao vào đâm Angon Angon, Mi phải chết Men sư chống trả bọn lính, quân đê tiện hèn hạ. Angon chụp được tay Caron cầm dao, nàng định giết ta ư? Men Phù sư nói, Caron, hãy bình tĩnh, ta đến cứu nàng đây. Angon nói với Caron, Angon này không dễ chết đâu, buông dao ra. Nếu không đừng trách ta ác. Hắn bóp mạnh cổ tay của Caron và con dao rơi xuống. Caron nói với Men Phù sư, Men Phù sư, nước dâng cao rồi, hãy kéo dài thời gian, các tướng Mini -e và Honsu sẽ đến ứng cứu ngay. Cố phá vòng vây men vui sư nhìn caro Carol dù có bỏ mạng ta cũng không bỏ rơi nàng Angon ra lệnh cho quân lính giết nó đi men vui sư nói lui ra bọn bay không cản được bước chân ta đến với nàng đâu khôn hồn hãy lui bước thực tình ta không muốn lấy máu các ngươi đâu quân lính assy sợ hãi Trời ơi hắn dũng mãnh như loài sư tử vậy men vui sư nói tránh ra nào quân lính assy không cản nổi bước tiến của menu sư angol nói khá lắm men phôi sư my đã bị xuyên xích bị bỏ đói cả ngày mà vẫn khỏe như bò mộng nhưng dù thế nào Mi cũng không cầm cự được lâu đâu quân ta đông như kiến cỏ lại vũ trang đầy mình ruka lo lắng phải tìm cách cứu carol cô ấy đang nguy hiểm Hasan nói với ruka ruka mặt đất đang rung chuyển carol nghe thấy tiếng nước đang lớn dần nhanh lên hỡi dòng sông chigurit cái tên chigurit có nghĩa là chảy xiết suốt thời cổ đại Con sông này đã bao lần thao túng, gây lũ lụt, đe dọa đời sống, dân cư cả một vùng Nhưng đây là lần đầu tiên dòng chảy của nó được con người sai khiến chỉ huy Bọn lính Assyria bắt đầu hoang mang, tiếng động ấy càng lúc càng to Angon cũng hoang mang, tiếng sấm ư hay là tiếng gió Carol nhìn Memphis, hay lắm, Memphis Chàng cố thêm chút nữa Quân lính Assyria báo, báo động, báo động Yamari hoảng hốt nghĩ, không xong rồi, sắp có biến Quân lính Assyria hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Lính gác đâu? Báo cáo đi chứ. Lính Assyria cấp báo. Bẩm tướng quân. Trời ơi, nước sông đấy. Cả biển nước khổng lồ đang chuẩn bị ập xuống đầu chúng ta. Angol hoang mang. Các ngươi nói gì? Ta không hiểu. Nước sông làm sao tràn vào đây được. Cả một biển nước mênh mông đang tràn vào thành Assyria. Quân Assyria nhốn nháo. Ôi trời ơi, nước sông sắp tá vỡ mặt thành. Cứu tôi với. Chạy mau. Chết mất. Tướng quân của Ai Cập bên ngoài thành hô. Chuẩn bị tấn công nhé Thành vỡ là sông vào liền Tôn lệnh Quân Assyria nhìn thấy quân Ai Cập Ôi trời, bọn lính Ai Cập kìa Thì ra là bọn chúng Chính chúng đã ngăn dòng sông để gây lụt lội đấy Ta làm gì bây giờ Còn làm gì được nữa Chạy mau, chạy mau Ở trong ngục mini -e hô vang Thời cơ đến rồi Phá nhà ngục đi anh em Tiến lên Min E nói Nước sông đã tràn vào thành Bọn Assyria đang hoảng loạn Nhanh lên, nhanh lên Đi giải cứu hoàng thượng mau Chúng ta phải ra khỏi tầng hầm này Trước khi nước ập vào Một người lính hỏi Minie Thế còn hoàng phi Caron Minie nói có lẽ lệnh bà cũng đang ở chỗ hoàng thượng Angol hoảng hốt Cái gì nước sông Chigurit chạy ngược vào kinh thành ư Tại sao lại có chuyện đó Quân lính trả lời Angol bẩm chính bọn lính Ai Cập đã dựng đá Và thân cây chặn dòng chảy Angol bàng hoàng Trời chúng thông minh thế ư Một kế hoạch tấn công hoàn hảo Dùng sức nước phá thành trước khi kéo đại quân vào Kẻ nào nghĩ ra mưu trước này Thật đáng nể phục Caron nghĩ Vậy là mọi việc đã diễn biến đúng như ta dự liệu Hãy cố gắng đứng vững nhé sư Quân ta sắp tới ứng cứu sư nói Hay lắm Honsu Ta biết các khanh không bỏ rơi ta mà Caron nghĩ Ta đã nghe tiếng sóng nước vỗ lên mặt thành Những bức tường sẽ không chịu đựng được lâu đâu Quân Assyria sợ hãi Ôi chân thành đang rung chuyển Sức nước kinh khủng quá tường đã nứt ối cái gì chạy trốn mau lên muộn mất rồi ối nước đã tràn vào quân lính Asiria chìm trong nước cứu tôi với chạy lên cao mau angol bàng hoàng nhìn không thể tin được kinh thành của ta xây dựng kiên cố thế nay lại quá mỏng manh trước sức nước công phá kinh hồn Caron nghĩ hàng triệu khối nước sông bị ngăn dòng đột ngột đã trở thành một trận hồng thủy không gì ngăn nổi huống gì tường thành này chỉ làm bằng gạch thô Angol đau đớn, ôi, kinh thành của ta, ta đã tốn biết bao nhiêu công sức xây dựng. Quân lính báo với Angol, báo động, quân Ai Cập tấn công. Angol hốt hoảng, hả, quỷ tha ma bắt. Angol nhìn Caron và nói, Caron, đúng rồi, ta nghe đồn nàng là con gái thủy thần sông Ninh, biết điều khiển các dòng chảy theo ý mình. Phải chăng, chính nàng đã bày cho quân Ai Cập chặn dòng sông Chigurit, bắt nó đổi hước, phá hoại kinh thành của ta. Caron bình tĩnh nói, đúng, chính là tôi đấy. Angol tức điên, gừ, nàng còn cao giọng trêu chọc ta nữa à, ta sẽ xé xác nàng ngay bây giờ. Caron la lên, cứu tôi với. Nhanh như chớp, sư lao ngọn giáo về phía Angol. Angol, mi phải chết. Angol hốt hoảng tránh ngọn giáo và buông Caron ra. Ruka thấy vậy chạy tới, Caron. Angol với tay định chụp lại Caron, nàng chạy đâu cho thoát. Ruka chạy tới dùng kiếm cản lại, dừng tay lại. Ngay lúc đó sư dùng kiếm lao tới. nên sinh, ta phải băm mi thành trăm mảnh mới hại giận. Angon hốt hoảng la lên, "Ối, quân bay đâu, cứu ta với." Angon nói với Memphu sư, "He he, mi mất máu nhiều rồi Memphu sư ơi. Đường kiếm của ngươi không còn sắc xảo nữa, ngươi kiệt sức rồi chứ gì?" Memphu sư nói, "Chết nè." Angon ta đọc thấy nỗi hoảng sợ trong mắt mi. Memphu sư và Angon đấu kiếm với nhau, Carol lo lắng, "Trời ơi." Ruka nói với Carol, "Hoàng phi, hãy theo tôi." Carol nói với Ruka, anh hãy bỏ mặt tôi vào cứu hoàng đế đi, chàng kiệt sức lắm rồi. Carol nói, hãy cứu Menfui sư, tôi van anh đấy. Ruka nói, đi thôi Carol, quay lại nguy hiểm lắm. Ruka tự nói, tha lỗi cho tôi, tôi phải làm theo lệnh hoàng tử. Ruka nói, nhanh lên, phải chạy trốn lên núi ngay. Carol lo lắng, anh Menfui sư, kinh thành sắp sụp đổ, hãy chạy đi, mau lên, chạy đi Menfui sư. Caron lo lắng chạy tới chỗ Memphis Memphis hãy theo em Kinh thành này sắp đổ rồi Memphis nói Ruka hãy đưa nàng trốn đi Ta sẽ chạy theo sau Angon chạy tới chụp lấy Caron Khốn kiếp Mi đã phá tan kinh thành Assyria Niềm cứu hãnh của ta Ta không cho Mi chạy thoát dễ như vậy đâu Angon dùng một tay dơ Caron lên Tay còn lại cầm kiếm tính đâm Caron Hãy cùng theo ta về địa ngục Memphis hoảng hốt Trời ơi Caron của ta Cứu em với anh Memphis. Nhanh như chớp, Memphis chạy tới. Hãy thả Caron ra. Nhanh như chớp, Memphis chặt đứt cánh tay đang cầm kiếm của Angon. Angon đau đớn la lên. Trời ơi, cánh tay của ta. Và hắn buông Caron ra. Caron đang rơi xuống. Memphis chạy tới. Chàng giang đôi tay ra đỡ lấy Caron. Caron nằm trọn trong vòng tay của Memphis. Giữa trận chiến còn ngổn ngang, Caron sung sướng thiếp đi trên vai hoàng đế Memphis kêu hùng. Memphis nói. Ổn rồi, đừng sợ nữa, Caron. Caron ôm chặt Menfui sư. Ôi, Menfui sư. Dưới chân họ, dòng nước sông Chigurit hung hãn sủi bọt đục ngầu, cuốn phăng tất cả những thứ trên đường đi. Sau vài tiếng đồng hồ, cả kinh thành Asria lộng lẫy chỉ còn là một đống hỗn ngang đổ nát. Angon vô cùng đau đớn la lên, "Trời ơi, cánh tay một thời tung hoành ngang dọc của ta, nó đã rời bỏ ta, rơi xuống dòng sông Chigurit đục ngầu." Dòng nước nghiệt ngã đã cuốn phăng cả kinh thành Assyria Niềm tự hào kiêu hãnh của Angol này Chẳng lẽ Angol đại đế này đã đến hồi mặc vận Vương quốc Assyria hùng mạnh này sắp bị xóa sổ ư Không, ta không chịu thua đâu Ta sẽ giết các ngươi để trả thù Quân lính Assyria nhốn nháo Chạy mau, bệ hạ, chạy đi bệ hạ, nguy hiểm quá Cứu bệ hạ mau, chạy máu nhiều quá, mau lên Angol nói, sư đứng lại Ta và ngươi chưa nói chuyện xong mà. San và binh lính nói, Bệ hạ, thành sắp đổ rồi, Phải chạy mau mới kịp. Angol nói, Các ngươi cốt hết đi, Ta muốn sống chết một phen với thằng khốn Memphis. sư nói, Angol, ta vẫn còn ở đây, Và sẵn sàng hầu chuyện Mini Minie chạy tới nói, Hoàng thượng, đừng nghe lời hắn khiêu khích, Hãy chạy đi. sư nói, Không, hắn đã khiêu chiến, Ta không phải hạng hèn nhát. Caron lo lắng, Nhưng kinh thành sắp sập rồi, hãy nghe em." Memphu sư nói, "Ruka, đưa Caron đi mau." Caron nói, "Không, em sẽ ở lại đợi anh." Memphu sư song tới, "Angon, ta nhận lời đấu với mi." Angol nói, "Hay lắm, thế mới là Memphu sư chứ. Nào, xin mời." Caron tràn ngập tình yêu nhìn Memphu sư, sư, em sẽ ở lại đây với anh. Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi, giờ em không muốn ai chia lìa chúng ta nữa." Thượng đế, hãy che chở cho chàng." Ruka nói, "Đi thôi Hoàng phi." Carol đáp, "Không, ta ở lại." Ruka nói, "Ở lại nguy hiểm lắm." Carol nói, "Mặc kệ tôi. Tôi ở lại sống chết với chàng." Ruka nghĩ, "Hừm, cô gái này cứng rắn như một hòn đá tảng. Ta hy vọng cả hai tay kiếm này cùng chết để Carol thuộc về hoàng tử Izumin." Carol lo lắng, "Menfu sư, cố lên, coi chừng phía sau." sư chạy tới Bệ hạ Minie nói Họ đang say máu Quân lính Assyria hốt hoảng Nguy rồi Hoàng cung đang rung chuyển Angon tức điên Memphis Tao sẽ kéo mày xuống địa ngục Quân lính nhốn nháo Ôi Chân tường đang rạm nứt Chạy mau Cứu tôi với Caron hốt hoảng nhìn lên cao Ôi Nhìn trên cao kìa Pho tượng đang nứt làm đôi Không xong rồi Mọi người sẽ tan xác mất Tất cả chạy khỏi đây ngay Caron la lên Các người có nghe tôi nói không? Hàng trăm tấn gạch đá sắp đổ xuống đấy. Hãy ngừng tay, chạy trốn đi. Gạch đá đang rơi xuống đầu của Memphis và Angol. Caron la lên. Mau lên, hai người điên rồi hả? Quân Assyria nói. Bệ hạ ơi, chạy đi. Angol bàng hoàng. Bức tượng thần Assyria, niềm kiêu hãnh của cả một đế chế lại có thể sụp đổ ư. Quân Assyria bị gạch đá rơi xuống đầu. Chết tôi rồi, chạy đi. Caron nghĩ. Hình như tài liệu khảo cổ có ghi lại việc này Chính là do ta gây ra sư chạy tới ôm lấy Caron Caron chạy theo ta mau Mọi người vội vàng tháo chạy khỏi kinh thành Assyria Đang đổ sụp xuống Sau khi thoát ra khỏi thành Assyria sư tức tối Angon đâu rồi? Tức quá, ta chưa hạ được hắn Caron nói Nước chảy xiết quá, thật tội nghiệp Minie nói bẩm hoàng thượng, kinh thành này xây bằng gạch mộc Gặp nước là bở rụt ngay sư gào lên angol mi ở đâu lên tiếng đi quân ai cập nói bệ hạ chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt mau lên bệ hạ hãy nghe chúng thần unasu chạy tới chúc mừng hoàng thượng bình an Men phu sư nói cảm ơn unasu ta đi thôi carol mừng rơi nước mắt cảm ơn thượng đế tướng quân honsu chạy tới tâu bệ hạ Men phu sư nói honsu cảm ơn khanh nhiều lắm honsu đáp muôn tâu Công đồng cho chiến thắng này thuộc về hoàng phi kính mến ạ. Ruka lo lắng, hoàng tử Izumin làm gì mà lâu quá, trễ việc cả rồi. Ra tô ở trên cây nhìn thấy, ôi, có đám bụi. Ra tô chạy về phía Memphui sư cấp báo, báo động, có một đoàn quân đang tiến đến. Memphui sư hỏi, quân nào thế? Karon lo lắng, ôi trời, đó chính là quân hi tay to của Izumin, hắn đem quân sang ứng cứu Ango đấy. Quân này cập lo lắng, quân hi tay to ư, làm sao bây giờ? mini -e nói chúng ta tìm đường rút thôi mem phui sư nói khanh nói đúng quân tướng ta đang mệt mỏi một người lính nói bẩm thần biết một con đường mòn đi theo lối ấy sẽ tránh mặt được đại quân hy tay to mem phui sư nói được hãy dẫn đường đi mem phui sư ra lệnh tất cả ổn định đội hình quay trở về ai cập nhớ đem theo tất cả thương binh không được bỏ sót ai đấy chuẩn bị rút lui quân lính hô vang tôn lệnh mem phui sư nói angol Ta gửi mạng mi ở đó Nếu mi còn sống Ta thề sẽ có ngày trở lại tính sổ với mi cho xong Trái đất tròn Ta còn sống ngày nào Vẫn còn canh cánh mối thù đã bị mi xỉ nhục mấy ngày qua Trong khi đó Angol tức tối gào lên Quỷ tha ma bắt Memphis, Memphis, sư Ta cầm thù mi San lo lắng Anh Angol hãy nằm yên kéo vết thương bị động Angol nói sư ta phải đuổi theo hắn Quân lính nói với Angol Bệ hạ, vô ích, hắn đã đi xa rồi Angon đau đớn ôm tay và nói San, lấy ngựa cho ta mau San đáp, không được Vết thương của anh cần được chăm sóc Angon út hận Carol, Memphis, nếu không rửa được mối thù hôm nay Ta sẽ không phải là con người Các cung nữ Assyria nói với nhau May mà chúng ta lên kịp điện thờ trên núi này Yamari nghĩ Memphis, người hùng của lòng em Em chưa từng thấy ai dũng mãnh như chàng Trong khi đó, về phía quân của Izumin, Izumin nói, tất cả khẩn trương lên. Quan quân nói, chúng ta sắp đến nơi rồi thưa hoàng tử. Izumin nhắc nhở, cẩn thận, coi trường quân Ai Cập phục binh. Quân lính tàu không đâu à, nếu có trinh sát sẽ báo ngay. Izumin nghĩ, Karol, Karol, nữ thần Ai Cập, ta thề sẽ cướp lại nàng dù có phải tuyên chiến với Angol. Khi tới kinh thành Assyria, đội quân của Izumin vô cùng bàng hoàng, ôi trời nhìn kìa. Izumin thốt lên, thế này là thế nào? Kinh thành Assyria đã chìm hoàn toàn trong biển nước mênh mông Lạ thật, không thể tin được Nước sông Chigurit mọi khi đâu có dâng cao thế này Quân lính nói, hình như ai đó đã chặn dòng chảy phía Hạ lưu. Quân Ai Cập cũng rút đi hết rồi Con chim đưa thư của Ruka bay tới chỗ Izumin Izumin nhận thư của Ruka, Ruka gửi thư cho ta chính cô gái sông ninh đã ra lệnh ngăn dầm sông lại dẫn nước chảy vào kinh thành biến hoàng cung Asiga thành đống đất bùn trong nháy mắt izumin đọc thư xong thì thốt lên Caron nghĩ ra việc đó ư một ý tưởng siêu việt của một bộ óc siêu việt quân hy tay to nói với nhau cô ta giỏi đến thế ư ừ đó là lý do khiến hoàng tử của chúng ta mê mệt quân lính nói với izumin hy tay to mà có Caron chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp trăm lần izumin đồng tình ừ. Quân lính báo với Izumin, báo cáo có đám bụi mù phía Đông Nam. Izumin ra lệnh, đối theo mau, đó là quân Ai Cập đang tháo chạy bằng đường rừng. Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta vẫn còn cơ hội, quân Ai Cập chắc chắn đã mệt mỏi, không đi nhanh được đâu. Izumin nghĩ, qua thắng lợi của trận thủy chiến này, uy tín của Caron đối với dân Ai Cập sẽ càng lớn mạnh. Đó là điều chắc chắn, và như vậy Caron sẽ càng đáng giá dưới cái nhìn của các chư hầu. Ta đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một, nếu tóm được cả Menfui sư lẫn Caron, ta sẽ có toàn bộ vương quốc Ai Cập. Nhanh nữa lên nào, đừng để mất dấu chúng, xong việc ta sẽ trọng thưởng các ngươi. Trong khi đó, quân Ai Cập, mau lên, đi hết đường mòn này là tới sa mạc biên giới giữa Assyria và Syria, cố lên anh em. Ruka nghĩ, phải cầm chân bọn họ. Ruka nói, "Tâu bệ hạ, hoàng phi có vẻ mệt, ta nên dừng lại nghỉ một lát." Menfui sư lo lắng hỏi Caron, Caron, nàng nghĩ sao có muốn nghỉ ngơi một chút không Carol nói với men sư không cần đâu Carol ôm men sư và nói tiếp Men sư đi nhanh lên em có cảm giác quân Hy tay to đang đuổi sát phía sau dừng lại rất nguy hiểm Men sư ôm Carol và nói tội nghiệp tại nàng lo quá đấy thôi có ai đuổi theo ta đâu Carol ôm chặt lấy men sư hãy nghe em đi Men sư ôm lấy Carol và nói Thôi được rồi” ta chiều ý nàng, chúng ta đi tiếp. Carol nói, tin em đi, linh cảm của em thường rất đúng. Mem sư nói, ừ ừ. Bỗng Carol gọi, anh Ryan. Trong khi đó, ở thời hiện tại, Ryan đang ở trong phòng thì nghe tiếng Carol. lạ quá, mình vừa nghe tiếng Carol gọi. Nhân viên nói, tôi có nghe gì đâu ạ. Ryan chạy ra ngoài, rõ ràng tôi nghe thấy mà. Ryan nói, lạ thật. ta đang ở nước ngoài, sao lại nghe tiếng carol gọi chứ? người nhân viên nói, chắc giám đốc nghe nhầm đấy. chúng ta đang ở văn phòng đại diện công ty ở syria, chứ có ở ai cập đâu. ryan nói, carol ơi, em mất tích cả năm nay rồi, phải chăng hồn ma em hiện về gọi tên anh? carol, hãy gọi anh lần nữa đi, mau lên. carol thầm gọi, anh ryan. bỗng carol nhìn thấy, trời, mình đoán không sai mà, quân của hoàng tử izumin đấy. men nói. Bình tĩnh nào carol ta chỉ thấy một đám bụi mù Minie nói Bệ hạ, có thể Hoàng Phi đoán đúng đấy Chúng ta cần phải chạy nhanh lên Izumin nói Nhanh lên, ta đã thấy dấu vết của bọn chúng men Menfui Sư nói Ta không tin, làm sao chúng có thể đuổi theo ta nhanh thế được carol nói men Menfui Sư, anh đừng quên Izumin là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm Minie nói Tâu Hoàng Thượng, sa mạc biên giới đã ở trước mặt Chỉ nửa giờ nữa chúng ta sẽ được an toàn bên nước Syria trung lập. Quân Izumin đang tức tốc đuổi theo. Nhanh lên, nhanh lên! Izumin nói quân Ai Cập đã rất mệt mỏi sau trận hỗn chiến với quân Assyria. Chúng ta không được bỏ qua dịp mai này. Quân tay To nói. Tôn lệnh, tiến lên! Izumin nói. Nghe tai dặn kỹ. Nếu hoàng đế Memphis chống cự, cho phép các người hạ sát tại chỗ. Theo tin tức của Ruka, Memphis bị thương tích đầy mình, mất máu rất nhiều... vì vậy các ngươi không phải mệt sức đâu. riêng với Caron, ta cấm mọi đụng chạm. kẻ nào gây thương tích cho nàng, ta sẽ chém đầu làm gương. nào, xông lên đi! Hỡi các chiến binh hy tay to kiêu hãnh, ta muốn tóm hai con mồi kia trong vòng nửa tiếng. chuẩn bị đội hình chiến đấu. kẻ nào chống cự bắn ngay. đội công thủ hãy sẵn sàng. Izumin ra lệnh, nhanh lên, phải đuổi kịp quân Ai cập trước khi chúng vượt biên giới. Caron ơi, nàng là cô gái thông minh nhất ta từng gặp. Chỉ có bộ óc kỳ tài như nàng mới nghĩ ra cách dùng thủy lực chiệt hạ kinh thành Assyria trong nháy mắt. Từ lâu ta hằng mơ ước có một hoàng phi tầm cỡ như nàng. Izumin nói với quân lính ta nghe thấy tiếng vó ngựa của bọn chúng cung thủ vào đội hình đi. carol nhìn sư lo lắng Hoàng tử Izumin sắp đuổi kịp ta rồi làm sao bây giờ quân ta đã ít lại đang mệt mỏi. sư nghĩ có lẽ phải dùng mưu mới mong thoát được chúng dùng sức là cầm chắc chiến bại. carol lo lắng nói tiếp chạy đi men phu sư còn suy nghĩ gì nữa men phu sư nói chờ đã carol ta sắp nghĩ ra rồi carol lo lắng men phu sư anh làm sao thế mini e nói tô bệ hạ hay là để thần ở lại chặn đường sau dãy núi này là sa mạc syria men phu sư nói này ta biết nhược điểm của quân hy tai to chúng không quen chiến đấu trong sa mạc mini e nói ôi thần hiểu ý bệ hạ rồi men phu sư nói tiếp chúng ta sẽ dụ quân của izumin đi vào sa mạc tự thần syria đó là một hoang địa khắc nghiệt chỉ có gió và cát hôm nay nó sẽ là mồi trôn quân hy tay to mini đồng tình đúng thế chuẩn bị vượt núi mem phui sư quan sát hướng gió hay lắm gió đông nam đã bắt đầu thổi mem phui sư nói tiếp sau khi thổi qua hết chiều dài thung lũng này cơn gió sẽ góp thành bão với sức mạnh khủng khiếp có thể thổi phăng bất cứ thứ gì trên đường đi mem phui sư cúi xuống nói với carol carol hãy chuẩn bị tinh thần chúng ta sắp tiến vào hoang mạc Karol âu yếm nhìn sư Vâng Karol nghĩ Gió đông nam sa mạc Syria Mình có đọc sách và biết chút ít về vùng này Khi gió đông nam nổi lên Gặp gió bắc sẽ cộng hưởng Để sinh ra lốc xoáy với sức tàn phá ghê gớm Karol nhìn sư và nói Em đã hiểu mưu kế của chàng Nhưng liệu như thế có quá phiêu lưu không sư đáp Sao lại là phư lưu Karol nói gió cát sư hỏi lại gió cát thì sao Karol nói tiếp gió cát không chỉ tấn công quân hy tay to mà cả chúng ta nữa mem phui sư nói nàng đừng lo mem phui sư nói với mini chúng ta sắp vượt qua dãy núi đá tướng quân mini thả ngựa ra đi mini đáp tôn lệnh mem phui sư nói những con ngựa không người cưỡi này sẽ đóng vai trò nghi binh cho chúng ta chạy trốn mem phui sư ra lệnh tất cả phải tuyệt đối nghe lệnh ta nếu không sẽ bỏ mạng như chơi đấy nào nhanh lên hãy tăng tốc ngay khi vào sa mạc càng tung nhiều bụi mù càng tốt Ruka nhìn Men Phu sư nghĩ, hắn làm gì vậy? Men Phu sư nói tiếp, cát ở đây rất mịn, bụi mù bốc lên sẽ che khuất tầm nhìn phía sau, mau lên, mau lên, tăng tốc đi! Quân lính nghe lệnh, rõ. Men Phu sư nói tiếp, đoàn người ngựa chúng ta sẽ giả vờ chạy thẳng về hướng ai cập, nhưng ngay khi vượt qua núi, tất cả sẽ vòng ngay sang bên phải, đứng lại chờ lệnh ta. Tất cả nghe rõ rồi chứ? Tạm thời hãy biết thế đã, ta sẽ giải thích sau. Karo nói, ôi khó thở quá. mem sư lo lắng cho carol tại cát đấy kéo khăn che mặt lại carol mệt ôi không thở được mem sư lo lắng cố lên carol tội nghiệp chắc nàng không quen chịu nóng carol nói em xin lỗi đừng lo cho em mem sư cứ tiến hành theo kế hoạch đi rồi em sẽ phải làm quen dần mem sư thương carol quá carol Ruka tới nói tâu bệ hạ lệnh bà mệt rồi hãy để thần chăm sóc mem sư hỏi Ê, sao phía trước dừng lại? Quân lính báo, không xong rồi. Men Phôi sư vội phi ngựa tới hỏi, có chuyện gì không ổn sao Ông Hôn Xu? Tướng quân Hôn Xu đáp, "Vâng ạ. Những con ngựa đi đầu đã bị lún trong cát." "Hãy nhìn những con ngựa, chúng đang lún sâu xuống kìa." Men Phôi sư nhìn và nói, "Các ông chưa hiểu sao? Đó chính là thứ ta dành cho quân Hy tay to." Carol hiểu ra, thì ra đây là thứ vũ khí bí mật của Men Phôi sư, một cái bẫy cực kỳ lợi hại. chính những trận bão cộng hưởng đã làm nên bãi cát lún này một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú men phu sư nói ổn rồi vậy là ta đã thoát khỏi tầm mắt của bọn săn đuổi hunsu ông hãy đưa quân đến ieriko đợi tôi ở đó hunsu đáp tôn lệnh caron nghĩ trong sách cổ ieriko là một địa danh khá nổi tiếng các lái buôn cổ đại thường tập trung ở đây để đổi muối nước và lương thực tướng quân hunsu nói hoàng thượng ở lại nhớ bảo trọng men phu sư đáp Đừng lo cho ta. Ruka vô cùng lo lắng, "Trời ơi, tên men Menphoy sư này ghê quá. Mọi chuyện đã quá trễ, mình không còn thời gian để báo động cho hoàng tử Izumin tránh xa cái bẫy này. Chỉ còn một cách là quay lại báo động cho quân ta. Cũng không ổn, mình cần ở lại đây chờ thời cơ bắt cóc men Menphoy sư nói với Honsu, "Honsu, khẩn trương lên, nhớ áp sát chân núi mà đi, đừng để bọn chúng trông thấy." Carol vẫn ôm chặt men Menphoy sư. men Menphoy sư dặn thêm, đề phòng bụi mù làm mất dấu nhau, hãy cho người trước nắm tay người sau, chú ý các đụn cát đấy. Ruka tới nói với Menfui sư, tâu bệ hạ, để thần diều lệnh bà đi. Menfui sư nói, ừ, ta đang định nhờ anh. Carol ôm chặt lấy Menfui sư và nói, không, Menfui sư, em muốn ở lại bên chàng. Menfui sư nói, ngoan nào cô bé, ta cần ở lại đây một mình. Carol vẫn ôm chặt Menfui sư và nói, chàng phải đi với em, hãy chiều em đi. sư ôm Carol và nói Đừng làm nũng ta chứ Quân Ai Cập báo Nguy rồi, quân Tay To đã đuổi tới Ruka nói Mau lên lệch bà sư nói Cứ để Izumin đến Ta đang đợi hắn đây Hắn bọn chúng đang rất sung sướng Tưởng rằng đã tóm được con mồi Có ngờ đâu chính chúng mới là những con mồi đáng thương nhất Tướng quân Minie Hãy chú ý hướng gió Minie đáp Vâng, thần biết mình phải đứng đâu Ruka vô cùng hoảng hốt Trời ơi thì ra đây là một cái bẫy khu vực này có những hố cát lún được hình thành từ lốc xoáy chỉ những người có kinh nghiệm mới biết vị trí cái hố này men sư cười và nói tiếp mục tiêu của izumin là bắt được ta và carol vậy các ngươi hãy cứ để hắn giáp mặt với ta mini edad thần hiểu ý bệ hạ nhưng thế này thì liều quá carol vẫn ở bên men sư và nghĩ mình được biết những hố cát này có độ sâu từ vài mét đến vài chục mét lọt xuống hố có thể chết như chơi mình hoàn toàn không muốn ruka lo lắng ý đồ của men sư đã lộ rõ hắn định chôn sống quân ta ruka nghĩ phải rồi chỉ còn một cách caron nghĩ mình hoàn toàn không muốn dù sao izumin cũng từng cư xử tốt với mình anh ta không đáng tội chết cả những người lính hy tay to kia cũng không đáng chết men sư nói chúng ta thề quyết chiến một phe với các ngươi quân hy tay to có giỏi thì xông vào đây xông lên nào caron lương thiện nghĩ men sư ơi chàng có cần làm thế không Những con người này hoàn toàn không đáng bị vùi thây trong hoang mạc. Quân Hy tay to hô, tên quốc vương ai cập ngạo mạn, hắn tới số rồi. Quân lính Hy tay to nói, hoàng đế ai cập đấy, xông lên giết chúng đi. Izumin nói với Menphu sư, Menphu sư đầu hàng đi, Mi đã cùng đường rồi. Menphu sư nói, Izumin, nghe nói Mi là một tay kiếm giỏi, có dám thử sức với ta không? Izumin đáp, đừng khiêu khích, ta không thể nhận lời, Mi đang bị thương, đối với ta không cân sức. Izumin ra lệnh, quân đâu hãy xông lên bắt sống toàn bộ bọn chúng. Trừ Karona, tên nào chống cự cho phép các ngươi xử tại chỗ. Quân hi tay to hô vang, tôn lệnh hoàng tử, Xí phần tên tướng quân Minie tiến lên anh em ơi. Ruka báo động, hoàng tử hãy coi chừng hố cát. Đó là cái bẫy, hãy tránh xa ra. Ôi trời, họ không nghe thấy. Quân hi tay to bị rơi xuống hố cát, dừng lại, dừng lại mau. Trời ơi Ruka. Izumin phi ngựa vào hố cát. Cái gì thế này caro nói Cát lún đấy Lùi lại nhanh lên Izumin Anh sẽ chết dưới nấm mồ thiên nhiên đấy Izumin nghĩ Thì ra lúc nãy Ruka định báo động với mình Quân hi tay to hoảng loạn Cứu tôi với Hoàng tử lùi lại mau Xin hoàng tử quay lại ngay Chúng ta sập bẫy kẻ thù rồi Izumin hốt hoảng Quá muộn rồi Cát đang sụp dần dưới chân ta Không thể lùi được nữa Làm sao bây giờ Quân hi tay to hốt hoảng Cứu tôi với Những hố cát giết người Tôi đang bị lún kéo tôi lên không ngờ lại bỏ xác ở đây cứu tôi với izumin lo lắng nguy quá càng rút chân lên càng chìm nhanh xuống cát mình đã quá chủ quan nên bị lừa men vui sư đầu óc mi cũng quái lắm ruka tìm izumin hoàng tử hoàng tử ở đâu izumin tự trách lẽ ra mình phải cảnh giác nghe lời ruka thì đâu đến nỗi quân hy tay to hoảng loạn chết tôi rồi cứu tôi với tôi chết mất hoàng tử người ở đâu izumin tức tối thật, không ngờ sự nghiệp của mình lại kết thúc tầm thường thế này. Mem Phù sư vẫn ôm chặt Caron ở trên ngựa và nói: "Đừng than vãn nữa Izumin, Mi là tướng hẳn biết câu, cao nhân tác hữu cao nhân trị chứ. Mi tưởng đã san được ta, không ngờ lại bị ta san lại, âu cũng là ác giả ác báo." Sau một loạt những biến cố căng thẳng vừa rồi, Mem Phù sư càng thấm thía một điều, cuộc đời mình không thể thiếu Caron. Không chỉ có Mem Phù sư mới cảm nhận điều đó, mà các chư hầu Lân Bang cũng cùng một nhận định về Carol. Đối với họ, nàng là hiện thân cho tất cả những gì quý giá, linh thiêng nhất Mà những báu vật ở trần gian này không thể so sánh được sư ôm thật chặt Caron vào lòng Chưa bao giờ chàng sợ mất Caron như lúc này sư ra lệnh, mau lên, tiến về Ierico Caron thương cảm, Izumin ơi, tha lỗi cho tôi Caron tự nghĩ, trời ơi, tại sao ta mãi băn khoăn trong lòng Dù đã an toàn trong vòng tay của sư Hơn nữa, ta lại đang trở về Ai Cập sao mình vẫn thấy không hài lòng cách đối xử của men phi sư với izumin chẳng lẽ chiến tranh buộc họ phải làm thế ư carol thương cảm hoàng tử izumin số phận ngươi thế nào ta lo quá men phi sư nói đến đây có thể an tâm rồi carol nàng hãy cười vui lên chứ trải qua bao gian nan thử thách chúng ta lại ở bên nhau rồi sắp tới ierico rồi tướng quân honsu sẽ đón chúng ta ở ierico quân ta sẽ ở đó tĩnh dưỡng vài ngày trước khi lên đường trở về ai cập mini nói hoàng thượng là người cần nghỉ ngơi nhất carol vẫn băn khoăn angol izumin số phận các ngươi thế nào liệu có qua khỏi hay không họ đã từng đầy đọa ta nhưng xét cho cùng vẫn đáng thương hơn đáng trách bỗng carol nhìn thấy vết thương trên vai của men phui sư ôi trời chảy máu nhiều quá men phui sư nói với quân lính chú ý chăm sóc thương binh carol thấy vết thương của men phui sư mới giựt mình mình đúng là một con bé lẩm cẩm men phui sư bị thương nặng mà không lo Karol ôm chặt lấy sư và nói, sư em xin lỗi. Nhưng em luôn tự hỏi, tại sao lại có chiến tranh? Người ta không thể sống hòa bình với nhau được sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like video, để lại comment, đăng ký kênh và nhấn chuông giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.